Hồi 12, địch công ghé thăm núi Dược Sư, lục nương khinh thường lệnh Nha Phủ. Ngay sau khi cánh cửa khép lại, địch công ném đóng công văn xuống bàn. Ông khoanh tay lại, cố gắng phân tích những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Cuối cùng ông đứng lên, mặc vào y phục đi săn. Ông quyết định cưỡi ngựa ra ngoại thành đi dạo cho đỡ phiền muộn. Đầu óc được thanh tĩnh, ông sai mã phu mang một con ngựa tốt đến đầu tiên ông vòng qua thao trường cũ vài lần sau đó ông thúc ngựa vào đường chính rồi thành qua cổng bắc môn ông thả ngựa phi nước kiệu qua vùng tuyết trắng mênh mông rồi ông nhìn phía xa xa thấy trong rán hồng hiện ra một ngọn núi cao chót vót đó chính là núi dược sư nổi danh có người nói xưa kia trường tiên sư từng trồng thần dược ở đây nên đặt thành tên núi Ở bên sườn núi có đường Thiên sư dẫn đến động Thiên sư, phong cảnh u nhã, trên vách núi treo leo lại có những thảo dược quý giá như nhân sâm, linh chi và nguyệt thảo, khiến ngọn núi càng thêm phần tiên khí. Địch Công buộc ngựa vào một gốc cây tùng rồi lững thững đi lên núi, ông chăm chú ngắm nhìn những chữ viết và tượng Phật được khắc trên vách đá. Chợt, địch công dừng lại, ông nhìn thấy trên tuyết có những dấu chân nhỏ, rõ ràng là một nữ nhân. Sau một hồi tự đấu tranh với bản thân, cuối cùng địch công vẫn quyết định men theo dấu chân mà đi lên. Trên vách đá có một cây hàng mai cành lá khẳng khiêu đang ươm những nụ hoa nhỏ rực rỡ. Gần đó bên lan can bằng gỗ, một nữ nhân khoác áo choàng lông xám đang cầm một cái cuốc nhỏ đào bới trong tuyết. Khi nghe tiếng bước chân của địch công lạo xạo trên tuyết, nàng giật mình, nhanh chóng đặt cái cuốc vào bên trong chiếc giỏ dưới chân và cúi đầu thi lễ. Quách phu nhân thì ra là phu nhân đang đào nguyệt thảo, nghe nói mấy ngày trước phu nhân cũng đào được một nhánh lớn. Quách phu nhân gật đầu, chiếc mũ lông trùm đầu tụt khỏi làm lộ ra khuôn mặt thanh tú của nàng. Chỉ là gặp mai thôi thưa lão gia, quách phu nhân mỉm cười nói sao lão gia lại một mình đi dạo ở đây hay là cũng muốn thử vận may như dân phụ không có vụ sát hại lam đại khôi thực sự khiến ta rối trí nên ta mới đi dạo một chút cho nhẹ nhàng khoan khoái đầu óc địch công trả lời khuôn mặt quách phu nhân bỗng sa sầm nàng kéo sát chiếc áo choàng lại thân mình và khẽ nói lão gia cho đến nay vụ án vẫn không có manh mối sao ta cũng đã có những mô tả khá xác thực tướng mạo của hung thủ Địch công đáp Quách phu nhân trọn tròn mắt Lão gia, hắn là ai vậy? Nàng run run khẽ hỏi Ta không nghĩ đó là một nam nhân Địch công đáp Phu nhân chậm rãi lắc đầu Chắc chắn đó phải là một nam nhân Nàng khẳng định Dân phụ thường xuyên gặp mặt Lam đường chủ Bởi ngày ấy là bằng hũ của phu quân Mấy đường quyền cước của phu quân Cũng là được ngày ấy dạy Ngày ấy thật sự rất tử tế và lịch thiệp Với dân phụ cũng thế, nhưng dân phụ vẫn cảm thấy thái độ của ngài ấy đối với nữ nhân có vẻ hơi khác. Sao phu nhân lại nói thế? Địch công hỏi. Thế này ạ, ngài ấy dường như cảnh giác với nữ nhân. Gò má nàng ửng hồng, đôi mắt có vẻ hoang mang thẹn thùng rồi nàng cúi thắp đầu xuống. Địch công hơi giật mình, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ông bước đến bên hàng lan can gỗ và nhìn xuống. Ông bất thình lình lùi lại. Bên dưới lọc vật sâu đến 50 thước, lởm chởm đầy đá sắc nhọn phủ tuyết dày. Nhìn ra xa, phía bình nguyên mênh mông tuyết phủ bên dưới. Địch công dường như không biết phải nói gì nữa, nhưng ông cố đè nén mối bận tâm, quay đầu lại và hỏi. Quách phu nhân, lần trước ta tới y quán đã thấy có rất nhiều mèo. Không biết nuôi mèo là sở thích của phu nhân hay là của quách đại phu vậy? Bẩm lão gia, cả hai phu thê dân phụ đều yêu thích mèo. Quách phu nhân nhỏ nhẹ trả lời Phu quân không thể kìm lòng Khi thấy những con thú bị thương Nên chàng thường nhặt những con mèo hoang đi lạc Hoặc những con mèo ốm đau về nhà Sau đó thì dân phụ sẽ chăm sóc chúng Tới bây giờ đã có 7 con mèo Cả lớn cả nhỏ trong nhà Địch công gật gù Ông thấy đôi mắt to sáng ngời Của quách phu nhân đang nhìn mình Bất chợt trong lòng cảm thấy lúng túng Nhất thời lại không biết phải nói gì Ông ngẩng đầu, thấy trên vách núi có một cây hàng mai cao lớn, gặp gió lạnh thổi tới, cánh hoa với tuyết cùng bay lã tả, nhìn đẹp mê hồn. Ông liền chỉ vào cây hàng mai, nói rằng, Phu nhân nhìn cây hàng mai này, dáng ngọc yêu kiều như một vị mỹ nhân, phong thái thanh tao mà phóng khoáng. Đúng thế thưa lão gia, quách phu nhân đáp, đứng ở đây còn có thể nghe thấy cánh hoa rơi trên tuyết từ xa cả dặm lại nhớ người xưa cũng có một bài vịnh cánh hoa mai rơi xuống đất địch công gật đầu định đọc bài vịnh mà quách phu nhân nói tới nhưng lúc này ông lại chẳng thể nhớ được một câu đành lắc đầu lúng túng cười nói quách phu nhân xin cứ tự nhiên bản quan cáo từ nha phủ còn có việc gấp chờ ta về xét xử nói rồi ông khom người thi lễ Quách phu nhân yên lặng nhìn ông, chỉ hé miệng nở nụ cười, coi như đáp lễ. Địch công vội vã xuống núi, quách phu nhân lại cầm cuốc đi đào Nguyệt Thảo. Vừa ăn bữa cơm trưa đạm bạc, địch công vừa ngẫm lại cuộc trò chuyện của ông với ngộ tác. Rồi khi nha dịch bước vào dân trà, ông bảo y gọi bộ đầu tới. Ngươi hãy tới tiệm vải bông của nhà họ lục gần Miếu Thành Hoàng, đưa lục nương tới nhà môn, ta muốn hỏi vài câu. Khi bộ đầu đã rời đi, địch công ngồi nhấm nháp chén trà thêm chút nữa. Ông buồn rầu nghĩ rằng vẫn còn hai vụ án mạng nữa đang chờ mình giải quyết mà lúc này lại đi điều tra vụ án cũ về cái chết của Lục Minh thì thật quá ngớ ngẩn. Nhưng những gì ngộ tác kể khiến ông hứng thú. Điều này sẽ khiến địch công sao lãng khỏi mối nghi ngờ đang khiến ông khó chịu trong lòng. Địch công nằm ngả lưng trên chiếc ghế trường kỷ nhưng không ngủ được. Ông trằn trọc, Cố gắng nhớ lại bài Vịnh Cánh Hoa Rơi, Rồi ông cũng nhớ được, Bài Vịnh mà Quách Phu Nhân nhắc tới là Người Ngọc Vịnh Mai, Được một thi nhân nổi tiếng viết vào khoảng 200 năm về trước, Ông không khỏi hưng phấn đọc to lên. Giữa trời tuyết trắng mênh mông, Một cành đùa gió đông, Đơn độc bừng sức sống, Hương thơm lan khắp đồng, Sắc ngọc còn thua kém, Đơn độc lạnh lùng trong, Dường như hoa rơi xuống, Bạc phận khách má hồng. Địch công không khỏi bực mình. Nghĩ thầm tại sao lúc ở trên núi dược sư với quách phu nhân thì một câu cũng không đọc ra nổi. Ông hừ một tiếng, tự trách chỉ nhớ mình quá tệ. Lúc cần thì quên sạch, lúc không thì lại như suối nước cuồn cuộn chảy ra. Nghĩ tới đây, địch công không khỏi lại thở ngắn than dài. Địch công hớp một ngụm trà và lau mặt bằng khăn nóng. Ông lại ngồi xuống ghế và đọc những ký lục mà chánh lục sự đã mang vào. Khi bộ đầu đến, y thấy địch công đang đắm mình trong công việc. Nhận thấy vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của bộ đầu, địch công cất tiếng hỏi. Bộ đầu có chuyện gì sao? Bộ đầu bồn chồn buốt ri mép. bẩm đại nhân, lục nương không chịu đi cùng thuộc hạ. Địch công giận dữ. Sao cơ, mụ này quả thật vô lý cực điểm, quốc pháp ở đâu? Nhà phủ muốn truyền mụ mà mụ dám to gan kháng lệnh. Bộ đầu thuật lại sự tình. Mụ nói rằng do không có trát đòi nên mụ không đi. Địch công vừa định nổi nóng thì bộ đầu ngập ngừng nói tiếp. Mụ lớn tiếng gào khóc kêu thang, hàng xóm liền kéo đến, bên vật phụ. Mụ thấy có đông người lại càng lớn tiếng chửi mắng thuộc hạ. Mụ gào thét rồi nói rằng quốc còn quốc pháp, gia còn gia huy. Nha phủ, không có trác, thì làm sao có thể vô duyên, vô cớ, bắt giữ một quả phụ nghèo khổ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, thuộc hạ không làm gì được, đành phải tay không trở về xin chỉ thị từ phía đại nhân. Nếu nữ nhân đó muốn đòi trác, thì ta sẽ cho trác đòi. Địch công giận dữ, ông nhất bút nghiêng lên và nhanh chóng viết một cáo lệnh của nha phủ rồi đưa nó cho bộ đầu và nói. Ngươi hãy cùng bốn bộ khoái nữa bắt nữ nhân to gan kia về đây. Ta muốn thẩm vấn mụ trên công đường trước mặt bách tính, để xem mụ có biết sợ không. Mụ này ắt không phải là nữ nhân lương thiện. Lần này, ta không tra xét ra chân tướng cái chết của lục minh thì quyết không thôi. Bộ đầu nhanh chóng lui ra, gọi thêm bốn bộ khoái rồi thẳng hướng miếu thành hoàng mà đi. Địch công bắt đầu gõ nhịp lên sàn. Nữ nhân lăn loàn họ lục kia. Ông nhìn thấy rằng mình vẫn còn may mắn chán vì có những thê thiếp hiền lành. Đại phu nhân là một người có giáo dưỡng, nàng ấy là đại tiểu thư của một vị bằng hữu thân tính nhất của phụ thân ông. Giữa họ luôn có một sự thấu cảm khiến cho những lúc căng thẳng của ông cũng trở nên thoải mái. Hai nhi tử của hai người cũng là niềm vui bất tận với địch công. Nhị phu nhân thì không được học hành tử tế, nhưng nàng ấy kiều diễm, khéo léo và quản lý việc nhà rất tốt. Nhi nữ nàng ấy sinh ra cũng có tính cách khá ôn hòa giống vậy. Tam Phu Nhân là người địch công đã cưới trong thời gian nhậm chức tại huyện Bồng Lai, nơi đầu tiên ông phụng sự trong quãng đời làm quan của mình. Sau một vài biến cố khủng khiếp, thân nhân đã bỏ rơi nàng. Địch công đã đưa nàng về nhà và cho nàng làm tỳ nữ bên cạnh đại phu nhân. Đại phu nhân càng ngày càng thích nàng và năng nỉ địch công cưới nàng làm thiếp. Lúc đầu, địch công đã từ chối thẳng thừng. Ông nghĩ rằng như vậy là lợi dụng lòng biết ơn của nàng. Nhưng khi Tam Phu Nhân khẳng định rằng nàng ấy rất thích mình, Địch Công đã chấp nhận và chưa từng từ chối về việc đó. Tam Phu Nhân là một nữ nhân yêu kiều, yếu điệu. Thật tuyệt là giờ đây, cả nhà ông đã có đủ bốn người để chơi mặt trượt, trò chơi ông yêu thích. Đột nhiên, khi đến Bắc Châu này, cuộc sống của ông thật ảm đạm vì thiếu vắng mấy vị Phu Nhân. Địch Công quyết định khi năm mới đến, ông sẽ tặng họ vài món quà thật đẹp. Địch công bước ra cửa và hỏi lục sự Mấy người thân tín của ta vẫn chưa ai quay lại sao? Bẩm đại nhân, vẫn chưa ai ạ Vừa rồi trong gia môn, họ đã hỏi chu viên ngoại khá lâu Sau đó cùng nhau rời đi cả Gọi người mang ngựa đến cho ta Địch công ra lệnh Ông nghĩ trong lúc những thân tín của mình thu thập thông tin về vụ án mạng của Lam Đại Khôi Ông cũng nên tìm được Phan Phong xem sao Trên đường tới đó, địch công sẽ đi ngang qua tiệm giấy của Diệp Bân. Ông muốn hỏi xem tên lưu manh Diệp Thái đã về chưa. Ông luôn có cảm giác bức bối khó chịu khi không tìm thấy tung tích của Diệp Thái. Điều này dường như báo trước chuyện chẳng lành. Hồi 13, quan án đến thăm tiệm đầu cổ, địch công tìm hiểu về Đọc Sơn Địch công dừng ngựa trước tiệm giấy và bảo với tên nô bọc ngoài cổng rằng ông muốn gặp Diệp Bân. Lão buôn giấy vội vội vàng vàng bước ra kính cẩn mời địch công xuống ngựa và vào nhà thưởng một chén trà. Địch công vẫn ở trên ngựa, ông khoát tay bảo ông chỉ muốn biết Diệp Thái đã về hay chưa. Bẩm đại nhân vẫn chưa ạ, Diệp Bân lo lắng trả lời. Đệ đệ của Thảo Dân vẫn chưa quay về, Thảo Dân đã nhờ người tìm kiếm khắp các tủ quán, trà lâu, sòng bạc và kỹ viện mà đệ ấy thường xuyên lui tới, nhưng không ai thấy đệ ấy cả, Thảo Dân lo đệ ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu tối nay y vẫn chưa về, địch công nói, ngươi hãy tới nhà phụ bẩm báo, ta sẽ cho gián cáo thị và lệnh cho các bộ khoái tìm kiếm, ta thì không lo lắng đâu, ta không nghĩ đệ đệ của ngươi sẽ bị bọn trộm cướp hoặc lừa đảo nhắm đến. Dịp bâng vân lệnh, mặt buồn như đưa đám. Địch công thúc ngựa chạy về hướng nam. Đến trạch viện của Phan Phong, nơi này vẫn hoang vu lạnh lẽo, đường phố không một bóng người. Địch công xuống ngựa trước cửa nhà họ Phan rồi buộc dây cương vào trụ đá trước cổng. Ông dùng roi ngựa gõ cửa mấy lần, mãi một lúc sau họ Phan mới đến mở cửa. Thấy địch công đến một mình trong lòng lão hốt hoảng. Trong lúc dẫn địch công vào sảnh, lão nhiều lần xin thứ lỗi vì không có lò than lão nói thảo dân sẽ mang lò than trong xưởng đến đây ngay lập tức đừng bận tâm địch công đáp chúng ta có thể trò chuyện tại xưởng ta luôn muốn tận mắt xem nơi làm việc của ngươi nhưng nơi đó bừa bộn lắm mong đại nhân đừng chê cười phan phong nói thảo dân chỉ mới bắt đầu thu xếp mọi thứ thôi đừng lo địch công đáp cọc lóc dẫn đường đi Sau khi bước vào, ông nhìn thấy một xưởng nhỏ trong giống phòng chứa đồ, các bình sứ lớn nhỏ được đặt dưới sàn, bên cạnh là hai chiếc thùng, trên bàn chất đầy sách, hộp và gói đồ, than trong lò đồng vẫn đỏ hừng hực sưởi ấm cả căn phòng. Lão Phan giúp Địch Công cởi chiếc áo bông dày và ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi, trong khi lão Hối Hả xuống bếp pha trà. Địch Công hiếu kỳ quan sát một thanh đại đao đặt trên một miếng vải đầy dầu. Rõ ràng là lão Phan đang bận rộn lau chùi nó khi ông gõ cửa. Ông lại nhìn sang một vật hình vuông lớn, nằm bên bàn trà được bọc trong một miếng vải nhung ướt. Khi ông hiếu kỳ định sóc miếng vải lên thì lão Phan đã bước vào. Xin đừng chạm vào nó. Lão hét lên, địch công sửng sốt nhìn lão, lão ngay lập tức đính chính. Bẩm đại nhân, chiếc bàn đó thảo dân mới sơn được một nước sơn tiêu hồng. Trong nước sơn này có độc tính, nếu đại nhân chạm tay vào nước sơn còn ướt thì da sẽ bị nhiễm độc rất nặng. Địch công mơ hồ nhớ lại, mình từng nghe qua cảm giác sưng tấy đau đớn do độc sơn gây ra khi lão Phan rót trà, ông nói. Thanh đại đao đó trông thật đẹp, không chừng cũng là món đồ cổ. Phan Phong cầm đao lên và thận trọng cảm nhận lưỡi đao bằng ngón tay. Đại nhân quả thật tin tường, lão đáp. Thanh Bảo Đao từng được đại tướng quân Triều Đông Hán đeo hơn 500 năm trước. Trước khi qua đời, ngày ấy đã hiến nó cho một thần miếu. Bảo Đao lại được dùng để mẫu trâu tế thần. Đại nhân xem, đao này hàng quan sáng chối, như mới vừa rèn, ai nhìn thấy cũng ngợi khen không ngớt. Địch công nhấm nháp trà, ông nhận ra ngôi nhà này thật tĩnh lặng, ông chẳng hề nghe được tiếng động gì. Phan Phong, ông đột ngột nói bản quan có một câu muốn hỏi ngươi ngươi phải thành thật trả lời không được quanh co che giấu hung thủ sát hại thê tử ngươi đã biết trước rằng ngươi sẽ rời thành đến thôn sơn dương chuyện này chắc chắn là do thê tử của ngươi đã kể cho hắn ngươi nghĩ xem thê tử mình có qua lại với nam nhân nào khác không nếu có không được che giấu kẻ này chính là hung thủ sát hại thê tử ngươi đó khuôn mặt phan phong xám xanh lão lo lắng nhìn địch công đôi mắt chất chứa đầy đau khổ Một hồi sau mới nghe lão nói Lão gia Hơn một tháng qua Thảo dân cảm thấy thái độ thê tử Của tiểu nhân đã thay đổi rất nhiều Thật khó để diễn tả bằng lời Nhưng Lão do dự khi địch công lặng thinh Lão lại nói tiếp Thảo dân không hay suy đoán Hoang đường nhưng thảo dân không thể Không nghĩ rằng diệp thái có liên quan Đến chuyện này Hắn thường xuyên đến gặp thê tử của tiểu nhân Khi thảo dân vắng nhà Cứ như là bàn chuyện đại sự gì, bẩm đại nhân, thầy tử của tiểu nhân cũng có chút nhan sắc. Thảo dân ngờ rằng Diệp thái đang khuyên ả rời bỏ Thảo dân. Sau đó, hắn sẽ đem gã, làm thiếp cho một đại lão gia nào đó. Thầy tử của tiểu dân, rất ham vinh hoa phú quý, ả thường oán giận Thảo dân, chưa bao giờ tặng ả những trang sức đắt giá và... Ả đã có mấy cái vòng vàng đính hồng ngọc còn không đắt giá sao? Địch công lạnh lùng ngắt lời Vòng vàng Phan Phong ngạc nhiên kêu lên Chắc chắn là đại nhân đã nhầm rồi Ả chỉ có một chiếc nhẫn bạc Được thẩm thẩm tặng khi xuất giá thôi Địch công đứng dậy Phan Phong đừng lừa gạt bản quan. Ông nghiêm nghị nói Thê tử ngươi có một đôi vòng vàng Nạm hồng ngọc nặng tới bốn lượng Và sáu chiếc trăm vàng Bẩm đại nhân không thể nào Phan Phong kích động nói Thảo dân chưa bao giờ tặng Ả những thứ đó Khi xuất giá, ả cũng chỉ có một chiếc nhẫn bạc đeo trên tay, ngoài ra không có trang sức gì khác. Đi cùng ta, địch công đứng dậy nói, ta cho ngươi xem. Lão Phan nửa tin, nửa ngờ đi theo địch công vào phòng ngủ, chỉ tay vào mấy chiếc rương đựng y phục, ông ra lệnh. Mở chiếc rương trên cùng ra, ngươi sẽ thấy châu báu bên trong. Khi Phan Phong mở nắp rương ra, địch công nhìn thấy chiếc rương chỉ đầy đến phân nửa, toàn bộ là y phục của nữ nhân vứt lộn xộn ông còn nhớ rõ hôm kia đào cam thận trọng gấp tất cả y phục thật gọn gàng sau khi kiểm tra chiếc gương ông chăm chú quan sát Phan Phong lấy y phục ra và xếp chồng chúng lên sàn khi chiếc rương đã trống Phan Phong thở dài một hơi đại nhân đã tận mắt thấy nó rồi đó trong này không có châu báu gì cả để ta tìm. Địch công đẩy Phan Phong sang một bên Ông cúi xuống nhấc ngăn bí mật Ở đáy rương lên Nhưng trong đó hoàn toàn trống rỗng Ông quay lại lạnh lùng nói Phan Phong, người mau nói sự thật đi Vì sao lại lén lút giấu giếm những trang sức đó Phan Phong vội thề thốt Thảo dân Phan Phong Nếu dám lừa gạt đại nhân Sẽ bị xét đánh, không được chết tử tế Lại đọa xuống A tỳ địa ngục Vĩnh viễn không được siêu sinh Trước giờ Thảo dân không hề biết Trong rương này lại có ngăn bí mật đó Địch công đứng suy nghĩ hồi lâu Sau đó ông chậm rãi quan sát căn phòng Đột nhiên ông bước đến cửa sổ bên trái Ông kéo ra một thanh sắt đã cong, Thanh sắt gãy thành hai mảnh Sau khi sờ thử các thanh sắt khác Ông phát hiện chúng đều đã bị cưa Cuối cùng ông thận trọng đặt chúng lại vị trí ban đầu Đã có kẻ trộm từ cửa sổ đột nhập vào đây Ông nói Nhưng thưa đại nhân Bạc trong cửa tiệm không hề bị mất một đồng nào cả Phan Phong không tin, nói Ngươi nhìn kỹ những bộ y phục này đi xem có thiếu món nào không? Địch công nói Ta nhớ lần trước khám xét căn phòng này chiếc rương vẫn còn đầy y phục được gấp chỉnh tề nhưng giờ lại vứt ngổn ngang như vậy những đồ trang sức kia cũng không cánh mà bay Sau khi kiểm tra từng món y phục nhàu nát Phan Phong trả lời Dạ bẩm đại nhân nói đúng Thảo Dân không tìm thấy một chiếc áo đại hồng thiêu kim tuyến Tai áo viền lụa cùng một chiếc áo hồ cù thiêu kim chi ngọc diệp mà thê tử Thảo Dân yêu thích nhất cũng là hai món đắt giá nhất. Địch công chậm rãi gật đầu sau khi nhìn xung quanh ông nói Hình như có thứ gì đó đã biến mất để ta xem. Phải rồi, lúc trước có một chiếc bàn nhỏ sơn son đặt trong góc bên đó. Dạ vâng, Phan Phong trả lời, đó chính là chiếc bàn mà đại nhân vừa thấy Thảo Dân Sơn lại đó. Địch công trầm tư, trong khi vuốt rau, ông chợt nhận ra một câu chuyện đang dần rõ ràng. Ông thật ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn, manh mối về những món đồ trang sức vẫn luôn ở đó. Ngay từ đầu, hung thủ đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, và hắn đã không nhận ra điều đó, nhưng bây giờ mọi thứ đâu lại vào đó rồi. Cuối cùng, địch công cũng dứt khỏi suy nghĩ của mình, thấy họ phan bồm chồn nhìn mình, ông bảo. Phan Phong, ta tin rằng ngươi đang nói thật, hãy quay lại sưởng thôi. Trong khi địch đại nhân chậm rãi dùng trà, Phan Phong mang găng tay và nhẹ nhàng xóc tấm vải nhung lên. Đây là chiếc bàn sơn son mà khi nãy đại nhân nhắc đến. Lão nói, chiếc bàn này tuy cũ nhưng vẫn còn tốt. Ngày hôm đó, trước khi đến thôn Sơn Dương, Thảo Dân quét một lớp sơn mới rồi đặt nó trong góc phòng để hông khô. Không ngờ lại có người đụng vào nó Sáng nay Thảo Dân xem lại Thì có dấu tay to tướng trên mặt bàn Nên Thảo Dân phải quét thêm một lớp sơn nữa Mai ra có thể bán được 15 lạng bạc Địch công đặt chén trà xuống Ông hỏi Có khi nào là thê tử của ngươi Đã chạm vào bàn không? Bẩm đại nhân không phải là ả đâu Phan Phong lạnh lùng cười đáp Thảo Dân đã dặn ả nhiều lần Rằng nước sơn có độc Một khi đã dính vào da thịt nhẹ thì sưng đau nặng thì lên cơn sốt toàn thân co giật đau đớn gần chết tháng trước lục nương ở tiệm vải bông đã không cẩn thận dính phải nước sơn hai tay sưng lên như hai cây củ cải thảo dân đã nói cho nàng phương thuốc giải độc người quen biết lục nương sao địch công ngắt lời khi còn nhỏ lục nương sống ở gần nhà thảo dân ở phía tây thành phan phong nói sau khi nàng xuất giá thảo dân không thường gặp nàng nữa Phụ thân nàng là một thương nhân thành thật tử tế, còn mẫu thân nàng lại là một vua bà có dòng máu thát đát chuyên dùng tà thuật lừa người. Lục nương kể rằng, từ khi lục minh phu quân qua đời, cuộc sống của nàng rất gian nan. Được lắm, địch công nói. Ông thương hại nhìn Phan Phong, sau đó nói tiếp. Phan Phong, ta đã biết ai là kẻ đứng sau vụ thảm sát này, nhưng hung thủ là một kẻ nguy hiểm và vô cùng liều mạng. Ngươi cần phải cẩn thận phòng bị Tối nay ngươi nhất định phải ở trong nhà Đóng chặt cửa sổ Thổi tắt đèn đuốc, Không được bất cẩn Nếu xảy ra chuyện gì Sáng sớm ngày mai ngươi lập tức đến nhà môn báo tin Phan Phong ngẩn người Địch công không cho lão thời gian đặt câu hỏi Ông đa tạ lão Phan Vì đã mời trà rồi rời đi Hồi 14 Quả phụ vĩ bán trốn công đường Địch công ra uy 50 gậy khi quay lại nha phủ địch công thấy mã vinh kiều thái và đào cam đang chờ mình trong thư phòng chỉ cần nhìn nét mặt nhăn nhó của họ là ông hiểu ngay không có tin tốt nào cho ông cả chúng thuộc hạ đã gặp tất cả đồ đệ của lam đại ca mã vinh rầu rĩ báo lại nhưng không tìm được manh mối gì cả. Họ đều hết sức kính trọng sư phụ. Lam đại ca cũng vô cùng khoan dung với họ. Chúng thuộc hạ cũng khám xét tất cả trạch viện của Lam đại ca, nhưng không phát hiện có gì khả nghi hết. Tuy nhiên, Lam đại ca có một đồ đệ tên gọi là Mai Thành, y kể một chuyện rất đáng chú ý. Địch công từ nãy giờ, vốn lắng nghe không mấy chú ý, vì trong đầu vẫn còn nghĩ đến những phát hiện bất ngờ tìm được ở Phan Gia, Nhưng khi nghe nói đến đó, ông lập tức ngồi bật dậy, nôn nóng hỏi, là chuyện gì vậy? Y kể là, Mã Vinh nói, có một lần, y bất ngờ quay lại nhà của sư phụ vào buổi đêm và nghe tiếng sư phụ nói chuyện với một nữ nhân. Nữ nhân đó là ai? Địch công nghiêm giọng hỏi, Mã Vinh nhún vai đáp. Mai Thành không thấy mặt ả, lúc đó y cảm thấy hết sức ngạc nhiên bởi vì sư phụ của y vốn chưa bao giờ gần nữ sắc, y cũng không nghe rõ Lam đại ca nói gì với ả kia, chỉ cảm thấy hình như ả đang nổi giận. Mai Thành vốn là một tiểu thử thật thà, y không muốn nghe trộm người khác nói chuyện nên đã vội vã rời đi. Nhưng ít nhất thì đó cũng chứng tỏ Lam đường chủ có qua lại với một nữ nhân, Đào Cam hớn hở nói, địch công không nhận xét gì cả mà chỉ hỏi. Hồng Sư Gia đâu rồi? Sau khi lục soát nhà Lam đường chủ, Mã Vinh đáp. Hồng Sư Gia ra chợ để tra hỏi hai gã thiếu niên về diện mạo của tên Thác Đác. Sư Gia nói sẽ về ăn cơm tối, kiều thái tiễn chu viên ngoại về nhà trước, rồi đến gặp thuộc hạ ở nhà họ Lam. Ba tiếng còng vang lên khắp nhà phủ, địch công nhíu mày nói. Đã đến giờ thăng đường buổi chiều, ta sẽ thẩm vấn lục nương vài câu. Nửa năm trước, phu quân của mụ đã chết trong hoàn cảnh rất khả nghi. Hy vọng là ở phiên thăng đường này sẽ không nảy sinh thêm vấn đề gì khác. Sau khi bãi đường, ta sẽ kể cho các ngươi nghe về một khám phá quan trọng mà ta vừa phát hiện ở Phan Gia. Nó đã giúp ta khám phá ra chân tướng vụ thảm sát đó. Ba trợ thủ cùng lên tiếng hỏi, nhưng địch công giơ tay ngăn lại. Đợi đến sau phiên thăng đường và khi Hồng Sư Gia quay về, ông nói, ta sẽ cho các ngươi biết giả thuyết của ta. Nói rồi ông đứng dậy, đào cam nhanh nhẹn giúp ông thay quang phục bước ra công đường địch công nhận thấy bách tính đã chen chúc tụ tập trước nha môn ai cũng nôn nóng muốn nghe tin tức mới nhất về vụ án mạng của lam đại khôi mở đầu phiên thăng đường trước tiên địch công tuyên bố cuộc điều tra vụ án võ sư bị hạ độc đã có tiến triển tốt ông nói thêm rằng nha phủ hiện đã có một số chứng cứ quan trọng rồi ông viết một tờ lệnh cho giám ngục Tiếng xì xầm của dân chúng bắt đầu nổi lên khi họ thấy Quách phu nhân đưa Lục Nương ra công đường, bộ đầu dẫn mụ đến trước công đường và Quách phu nhân lui ra. Địch Công nhận thấy Lục Nương đã dày công trang điểm má phấn môi son, áo nâu giản dị càng tôn lên vóc dáng yêu kiều, nhưng hai mắt mơ hồ lộ vẻ hung ác. Trước khi quỳ xuống nền đá, mụ đưa mắt liếc thật nhanh về phía Địch Công, nhưng nét mặt không hề biểu hiện mụ có nhận ra Địch Công hay không. Hãy khai tên và nghề nghiệp của ngươi. Địch công ra lệnh. Dân phụ, lục nương đáp nhỏ nhẹ, là quả phụ của lục gia trước khi xuất giá mang họ trần. Dân phụ, quản lý tiệm vải bông của phu quân quá cố, lục minh. Sau khi những chi tiết này đã được lục sự ghi lại, địch công nói, lục nương, bản quan chỉ có mấy câu muốn hỏi ngươi, trả lời rõ ràng là có thể về nhà, chỉ vì ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta không mời nổi ngươi, phải đưa trát đòi ngươi đến nhà môn. Giờ, ngươi đem chuyện phu quân ngươi, lục minh, chết như thế nào, nói rõ lại cho ta. Cái chết của phu quân dân phụ, lục nương lạnh lùng đáp, chỉ xảy ra trước khi đại nhân đến nhậm chức ở đây và đã được thứ sử tiền nhiệm ghi nhận. Dân phụ không hiểu vì sao đại nhân lại đề cập đến việc này chẳng lẽ đại nhân lại nổi lòng nghi ngờ đối với cái chết của phu quân dân phụ xem ra nha phủ cũng nhàn rỗi quá phải bày chuyện thị phi đối với cô nhi quả phụ làm trò tiêu khiển địch công tức giận thầm nghĩ nữ nhân này quả thật lợi hại không chỉ có chút tâm kế mà còn mồm miệng xảo trá giọng lưỡi cay nghiệt ông nói cọc lóc ngỗ tác của nha phủ muốn nghiệm thi phu quân ngươi nhưng lại bị gã lăng băm họ khang lừa gạt lấp liếm đi lục nương đột nhiên đứng dậy quay nửa người về phía dân chúng mũ thét lên một tên gù mà lại được phép nghi ngờ một quả phụ đức hạnh sao đúng là kẻ khuyết tật về thể xác cũng khuyết tật về cả nhân phẩm địch công đập kinh đường mọc xuống bàn giận dữ quát to ngươi không được phép sỉ nhục quan lại chống công đường hay cho một tiếng công đường lục nương khinh miệt đáp Chẳng phải chính ngài, thứ sử đại nhân, đêm hôm trước đã lén lút cải trang đến nhà dân phụ, phu quân của dân phụ chết rồi, ngài chẳng lẽ không biết, ngài lại muốn hủy hoại danh tiếc một quả phụ đáng thương làm ra câu chuyện để thiên hạ chê cười sao? Địch công nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, lửa giận công tâm, sắc mặt tái xanh. Ông cố gắng giữ bình tĩnh và điềm đạm đáp lại. Điêu phụ chua ngoa đanh đá, dám lớn mọc xỉ nhục bản quan người đâu phạt mụ ta năm mươi roi tiếng rì rầm của dân chúng nổi lên rõ ràng là họ không tán đồng với hình phạt này nhưng bộ đầu đã nhanh chóng bước lại gần lục nương y nắm tóc mụ buộc mụ quỳ xuống hai bộ khoái xé áo ngoài và yếm của mụ xuống ngang eo hai bộ khoái khác đứng hai bên lấy bàn chân đè lên hai bắp chân mụ tiếng roi của bộ đầu bắt đầu vang lên sau vài roi đầu tiên lục nương không cắn răng nhịn nổi đau nữa Thất Thành mắng lớn, tên cẩu quan kia chỉ biết ức hiếp cô nhi quả phụ, ngươi! Tiếng chửi rủa của mụ chuyển thành tiếng thét hoang dại khi ngọn roi cắt sâu vào tấm lưng trần, nhưng khi bộ đầu ngừng lại sau nhát roi thứ 10, mụ lại tiếp tục hô hoán. Lam Đường chủ bị sát hại, vậy mà tên cẩu quan chỉ biết lo dụ dỗ nữ nhân, hắn Rồi quất xuống lần nữa, mụ lại thét lên đau đớn. Khi bộ đầu dừng lại sau nhát roi thứ hai mươi, mụ mở miệng muốn nói nhưng không thể thốt thành tiếng. Sau năm nhát roi nữa, thì mụ ngã sắp mặt xuống sàn. Thấy địch công ra hiệu, bộ đầu đốt hương trầm dưới mũi mụ cho đến khi mụ hồi tỉnh. Khi mở mắt ra, mụ đã quá yếu nên không thể ngồi dậy được. Bộ đầu phải sóc vai mụ, còn bộ đầu khác phải nắm tóc kéo đầu mụ lên đám đông xem thẩm án xì xầm bàn tán phần đông đều cảm thấy bất công thay cho lục nương địch công lạnh lùng phán lục nương người lớn mật xúc phạm chốn công đường nhục mạ bản quan hôm nay mới chỉ là phạt một nửa số roi thôi ngày mai tái thẩm nếu không biết hối lỗi vẫn một mực chống đối thì sẽ bị phạt nửa số roi còn lại đến da tróc thịt bong quách phu nhân bước ra đưa lục nương trở vào đại lao với sự giúp đỡ của ba bộ khoái địch công thở dài vừa định nâng kinh đường mọc lên để báo hiệu bãi đường thì một lão nông bước vào lão bắt đầu kể lễ dài dòng rằng lão vô tình va phải một gã bán bánh đang bưng khay bánh trên tay ở góc phố bên kia đường ngoài nha phủ vì giọng địa phương của lão quá khó nghe địch công phải vất vả lắm mới hiểu được ý lão mất một hồi lâu cuối cùng ông mới hiểu ra lão nông đồng ý đền tiền cho 50 cái bánh bị rơi xuống đất vì lão ước lượng cái khay chỉ có thể chứa được ngần ấy bánh mà thôi nhưng gã bán bánh cứ khăn khăn bảo trên khay có 100 cái và buộc lão phải đền đúng số tiền tương ứng với số bánh đó lão kể xong thì gã bán bánh tiến lên và quỳ trước công đường giọng của gã còn khó nghe hơn cả lão nông gã thề rằng trên khay có ít nhất 100 cái bánh và cáo buộc lão nông là kẻ lưu manh và dối trá. Địch công cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, ông cố gắng tập trung nghe lời cãi vã của hai bên. Ông bảo một bộ khoái chạy ra bên ngoài, nhặt hết các mẫu bánh vụn lên, đồng thời đi lấy một cái bánh mới từ xe bánh mang vào công đường, rồi bảo lục sự mang ra một cái cân. Trong lúc chờ họ trở về, địch công ngã lưng xuống ghế, suy ngẫm về sự sức láo khó tin của lục nương hiển nhiên lời giải thích duy nhất là cái chết của Lục Minh thật sự khả nghi. Khi bộ khoái mang những mẫu bánh nát vụn bọc trong giấy dầu về, địch công đặt bánh lên cân được khoảng 12 lạng. Rồi ông đem cái bánh nguyên lên cân và thấy nó nặng tầm 1 phần 5 lạng. Phạt gã bán bánh lừa đảo 20 gậy. Địch công tức giận ra lệnh cho bộ đầu. Lần này thì dân chúng hoang hô ra chiều nhất trí, Họ thích phán quyết nhanh chóng gọn gàng và công bằng này, khi gã bán bánh nhận xong hình phạt, địch công cho bãi đường. Về đến thư phòng, ông lau khô mồ hôi trên trán, vừa đi qua đi lại vừa tức giận nói. Trong 12 năm làm quan án, ta đã gặp phải nhiều nữ phạm nhân xảo quyệt, nhưng người như mụ quả phụ họ lục là lần đầu tiên. Ta có ý tốt đưa nhi nữ lạc đường về nhà. Mụ lại dựng chuyện kể Để vu cáo ngược lại cho ta Phỉ bán bừa bãi Thật là khiến người ta giận sôi Tại sao trên công đường đại nhân không biện giải Mã Vinh bất bình hỏi Địch công thở dài một hơi Nói rằng Dù sao thì quả thật đêm hôm ấy Ta có cải trang đến nhà mụ Tình ngay lý gian khó lòng biện giải Không thể ngờ được điêu phụ này thật tinh tường Lúc đó đã khám phá ra Thân phận của ta Nhưng ngoài miệng không nói Hôm nay, trước bàn dân thiên hạ lại đổi trắng thai đen, tâm địa quả thật hiểm ác. Ông tức giận, giật giật, chòm râu. Thật ra, Đào Cam nhận xét, mụ không thông minh lắm đâu. Cách đối phó tốt nhất của mụ lẽ ra là phải trả lời nhỏ nhẹ mọi câu hỏi và lấy kết quả khám nghiệm của Khang Đại Phu ra làm căn cứ. Mụ càng bù lu bù loa như thế, lại chỉ càng khiến chúng ta thấy cái chết của phu nhân mụ thật khả nghi mụ đâu cần biết chúng ta đang nghĩ gì địch công chua chát nói mụ chỉ muốn ngăn chúng ta mở lại cuộc điều tra cái chết của lục minh vì chắc chắn chúng ta sẽ chứng minh được mụ có tội và hôm nay mụ đã làm hết sức để đạt được mục đích ấy chúng ta cần xử lý vụ án này hết sức thận trọng kiều thái nhận xét chắc chắn là phải thế địch công đáp vừa lúc ấy bộ đầu đột ngột xông vào thư phòng bẩm đại nhân y hớt hải nói Một thợ đóng dài vừa đến Nha Phủ để đưa tin khẩn của Hồng Sư Gia ạ. Hồi 15, lão Hồng lại ghé qua khu chợ, thủ phạm ra tay trong tủ quán. Sau một hồi lang thang từ sạp hàng này đến sạp hàng kia, Hồng Sư Gia chợt thấy trời sập tối, lão nhận ra đã đến lúc nên quay về Nha Phủ. Dù đã nhẫn nại tra khảo hai thiếu niên cùng đi vào nhà tắm với gã thác đá, lão vẫn không thu được kết quả gì đáng kể. Họ chẳng thể cung cấp thêm thông tin gì mới mẻ hơn so với những gì bằng hữu của họ đã khai khi địch công thẩm vấn. Cả hai đều nói gã thác đá cũng như mọi thanh niên khác, điều duy nhất khiến họ chú ý là sắc mặt tái nhợt của hắn. Họ không để ý thấy lọn tóc nào và lão Hồng đồ rằng có thể thứ mà tiểu tử kia nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mảnh khăn tràn cổ. Lão đứng lại trước một dược đường, tò mò ngắm nghía một lúc lâu các loại rễ cây hình thù kỳ quái và sát những con vật nhỏ được phơi khô treo trên giá trước quầy hàng. Một nam nhân cao lớn đi lướt qua lão Hồng. Hồng sư gia ngoái lại và thấy một tấm lưng to rộng cùng với một chiếc mũ chớp màu đen. Lão vội vàng lách qua đám đông và kịp thời nhìn thấy kẻ kia mất khúc ở góc phố. Hồng sư gia nhanh chóng đuổi theo và thấy hắn bước vào một tiệm kim hoàng. Kẻ đội mũ chớp hỏi câu gì đó. trưởng quỷ lấy ra một cái khay bằng gỗ tử đàn đầy các món châu báo để hắn ngắm nghía. Sư gia thu hết can đảm tiến lại gần, nôn nóng muốn nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó. Nhưng hắn đội mũ sập xuống. Hai mảnh lông xù hai bên che khuất cả mặt mũi. Lão tiến lại gần quầy mì Ngay tiệm Kim Hoàng Và gọi một bát mì Trong lúc đó Lão Hồng tiếp tục quan sát kẻ đội mũ chớp Nhưng đến lúc này Có thêm hai vị khách khác Đang trao đổi với chủ tiệm Kim Hoàng Và đứng chắn tầm nhìn Lão chỉ nhìn thấy bàn tay đeo găng tay Của kẻ đội mũ chớp Đang kiểm tra một cái bát đựng hồng ngọc Hắn tháo găng tay trái ra Nhặt lên một viên Và đặt vào lòng bàn tay phải Rồi hắn dùng đầu ngón tay cọ vào viên ngọc Hai người khách kia giờ đã đi và Hồng Sư Gia lại thấy toàn thân hắn. Nhưng lúc này hắn đang cúi đầu xuống và lão vẫn không thể nhìn thấy được mặt hắn. Lão Hồng căng thẳng đến mức không thể nuốt nổi món mì. Lão thấy chủ tiệm kim hoàng giơ tay lên trời và bắt đầu nói chuyện liếng thắng. Rõ ràng y đang mặc cả với kẻ đội mũ chớp. Hồng Sư Gia cố căng tay lên nhưng không thể nghe được họ đang nói gì vì tiếng nói ồn ào của các thực khách bên cạnh lão vội vã gấp một đũa mì to khi lão nhìn lên thì thấy chủ tiệm kim hoàng đang nhún vai y gói một hàng vào một tờ giấy và đưa cho kẻ đội mũ chớp hắn ngay lập tức quay đi và lẫn vào dòng người đông đúc hồng sư gia đặt bắt mì mới ăn được một nửa xuống quầy và đuổi theo hắn lão này mì của tôi không học khẩu vị của lão à gã bán mì hậm hực la lên Nhưng lão Hồng không nghe thấy, lão đã kịp thời nhìn thấy kẻ đội mũ chớp bước vào một tủ quán. Lão Hồng thở vào nhẹ nhõm lão dừng bước và ngước mắt nhìn qua đầu đám đông. Phải mất một hồi lâu, gã mới đọc được các con chữ đã phai màu trên bản hiệu Cấu Bẩn, bản hiệu ghi Xuân Phong Tủ Quán. Lão nhìn bốn phía hy vọng tìm được người quen, nhưng lão chỉ thấy các phu kéo xe và những người bán hàng rong. Bỗng nhiên, lão nhận ra một gã thợ giày mà thỉnh thoảng lão hay thuê đóng giày Lão vội vàng nắm lấy ống tay áo y Gã thợ giày vừa định mở miệng mắng mỏ Nhưng khi nhận ra lão hồng thì gã tươi cười và lịch sự hỏi Hồng sư gia mạnh khỏe chứ Khi nào thì tiểu nhân có vinh hạnh được đóng cho ngài một đôi giày mùa đông ạ Hồng sư gia kéo gã ra một góc phố Lão rút trong ống tay áo ra một đồng bạc và một tấm danh thiếp Nghe đây, lão thì thầm Ta muốn ngươi chạy hết tốc lực đến Nha Môn và xin gặp Thứ Sử Đại Nhân. Ngươi chỉ cần nói với Nha Dịch là ta có việc khẩn, lệnh cho ngươi đến báo và đưa ra tấm danh thiếp này để làm chứng. Khi gặp được địch đại nhân, báo ngày ấy lập tức phái người đến ngay Xuân Phong tủ quán kia để bắt giữ một kẻ đang bị truy nã. Đây, ngươi hãy cầm lấy đồng bạc này xem như tiền công gã thợ dài tròn xoe mắt nhìn đồng bạc trên tay gã bắt đầu cảm ơn hồng sư gia rối rít nhưng lão vội vàng ngắt lời chạy ngay đi lão hối thúc không được chậm trễ ta sẽ còn có trọng thưởng sau đó thì lão hồng đi về phía xuân phong tửu quán và bước vào trong gian phòng bên trong rộng hơn lão tưởng có tổng cộng kê mười mấy cái bàn mỗi bàn đều kính khách hương rượu tràn ngập tiếng người huyên náo hồng sư gia nhìn khắp cả tiệm ăn cũng không thấy kẻ nào đội mũ chớp một tiểu nhị cao có chạy từ bàn này sang bàn khác trên tay cầm một cái khay đầy các vò rượu chợt lão thấy một tiểu nhị khác bưng một cái khay trống không đi ra từ phía sau bức rèm che lão bước lại gần thấy phía sau bức rèm là một gian phòng trang nhã kẻ đội mũ chớp đen đang ngồi đó quay lưng lại uống rượu một mình hồng sư gia lo lắng Nhìn bình rượu trước mặt hắn Lão biết ở những tủ quán rẻ tiền thế này Khách gọi thứ gì thì phải trả tiền ngay Nếu kẻ đội mũ chớp muốn bỏ đi Hắn có thể đi bất cứ lúc nào cũng được Lão phải tìm mọi cách để giữ chân hắn Trong tủ quán cho đến khi Thứ sử đại nhân đến nơi Lão Hồng bước tới Sóc bước rèm che và vỗ vào vai Kẻ đội mũ chớp Hắn giật mình quay đầu lại Bọc giấy mà lúc nãy hắn mua rơi xuống sàn Hồng sư gia tái mặt Khi nhận ra hắn là ai, hóa ra là ngươi, ngươi chính là... Lão Kinh ngạc hỏi, hắn đưa mắt nhìn về phía đám đông, không ai chú ý đến họ cả, hắn đưa ngón tay lên môi. Ngồi đi, hắn thì thầm, ta sẽ kể hết cho lão nghe. Hắn kéo một cái ghế đến cạnh mình và bắt Hồng Sư Gia ngồi xuống, rồi hắn cười một tiếng. Giờ thì hãy nghe cho kỹ đây. Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu về phía lão hồng Cùng lúc đó hắn rút từ trong ủng ra một thanh chủy thủ Thừa lúc lão hồng chưa kịp phản ứng Hắn đâm thẳng vào ngực lão Lão hồng trợn mắt mấp máy môi định hét lên Nhưng chỉ có một dòng máu tươi từ miệng trào ra Hai chân lão mềm nhũng Mắt tối sầm lại Lão ngã nhào lên bàn Vừa rên rỉ vừa ho khang thở dốc Kẻ đội mũ chớp chỉ ngồi yên Vừa nhìn lão vừa quan sát cả xung quanh Vẫn chưa ai nhìn về phía họ Tay phải của lão sư gia Vẫn còn động đậy Lão dùng một ngón tay rung rẩy, Chấm máu của chính mình Viết lên trên bàn một chữ Cả người lão coi giật dữ dội Rồi hoàn toàn bất động Kẻ đội mũ chớp khinh bỉ Liếc mắt nhìn hồng sư gia Hắn quay đầu dò xét tử quán ồn ào Cười lạnh một tiếng Rồi lao chữ viết bằng máu kia đi Hắn chùa mấy ngón tay vào áo của lão hồng Rồi đứng dậy đi qua phòng bếp ra về theo lối sau của tủ quán khi địch công mã vinh kiều thái và đào cam chạy đến trước cửa xuân phong tủ quán họ thấy một nhóm người đang tụ tập dưới chiếc đèn lồng treo trước cửa bàn tán xôn xao tim địch công bỗng chùng xuống có tiếng người hô lên người của nha phủ đến điều tráng mạng kìa mọi người vội vàng tránh qua hai bên địch công chạy vào trong theo sau là ba trợ thủ ông xô những người đứng chắn trước đường vào góc phòng Và rồi, ông đứng sững người nhìn thi thể của Hồng Sư Gia gục trên mặt bàn đầy máu. Chưởng quỹ đang định nói gì đó, nhưng khi thấy nét mặt của bốn vị quan gia, y vội quay đi và ra hiệu cho những người khác tạm lui ra. Một hồi lâu sau, địch công cúi xuống, chạm nhẹ vào vai người chết, rồi ông cẩn thận, nâng mái đầu bạc phơ lên, cởi áo khoác ra và kiểm tra vết thương. Sau đó, ông lại từ từ hạ đầu của Lão Hồng xuống. Ông khoanh tay lại trước ngực, bất giác, nước mắt lưng tròng ba trợ thủ đều thương tâm mà quay mặt đi. Đào Cam là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, y xem xét kỹ mặt bàn rồi nhìn vào tay phải của sư gia và nói Lão Hồng, hẳn đã viết chữ gì đó bằng máu của chính mình, ở đây có một vết nhòe rất lạ. Chúng ta chẳng có tài cán gì so với sư gia cả. Kiều Thái xúc động nói, Mã Vinh cắn chặt môi, một vệt máu đỏ tươi chảy xuống càm. Đào cam quỳ xuống và tìm kiếm trên sàn nhà. Y đứng dậy, mở bọc giấy ra, không nói gì mà chỉ đưa cho địch công xem hai viên hồng ngọc mình vừa tìm được. Địch công gật đầu, ông đáp lại bằng một giọng khàn đặc lạ lùng. Ta biết chuyện gì về những viên hồng ngọc. Nhưng giờ đã quá muộn, ông im lặng một hồi rồi nói thêm. Hỏi trưởng quỷ xem có phải sư gia vào đây cùng kẻ đội mũ chóp đen không? Mã Vinh gọi trưởng quỷ đến Y nuốt nước bọt vài lần rồi mới lắp bắp trả lời bọn, bọn Thảo Dân không biết gì cả Thưa đại nhân, một, một nam nhân đội mũ chóp đen ngồi một mình ở bàn này Bọn tiểu nhân không ai biết hắn Một tiểu nhị kể là hắn đã gọi một bình rượu và trả tiền trước Hắn là một lúc sau thì lão nhân tội nghiệp này đến ngồi cùng hắn Khi Tiểu Nhị phát hiện ra thi thể, thì hung thủ đã đi rồi. Thảo dân sợ quá, đang định phái người tới nha môn thì các vị đã đến rồi. Kẻ đó diện mạo thế nào? Mã Vinh Quát. Tiểu Nhị chỉ thấy mỏi mắt hắn. Thưa đại nhân, hắn ho húng hắng, kéo mũ trùm che kín cả phần miệng và... vậy là đủ rồi. Địch Công ngắt lời với giọng lạnh lùng. Chủ quán vội vã rút lui. Địch công đứng im không nói gì, ba trợ thủ cũng không ai dám lên tiếng. Rồi bỗng nhiên ông ngước đầu lên, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Mã Vinh và Kiều Thái. Sau một hồi trầm tư, ông nghiêm giọng nói. Nghe cho kỹ đây, sáng sớm ngày mai, hai người hãy đến thôn Sơn Dương, đưa Chu Đạt Nguyên đi cùng. Hắn biết rất nhiều đường tắt, hãy tới khách điếm trong thôn, hỏi thăm cặn kẻ về chuyện Phan Phong mua vạt đồng và nghỉ trọ tại đó. Rồi về thẳng Nha Phủ cùng họ Chu. Đã rõ chưa? Sau khi thấy hai trợ thủ gật đầu, địch công buồn rầu nói tiếp. Đưa thi thể của sư gia về nhà phủ. Ông quay đầu bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa.